các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net suốt chống cờ, cô ngã quỵ xuống sàn nhà, nước mắt lã cha tôn rơi. trương tiệm mai đến trước cửa phòng khách sạn, của lấy ra hào đợi anh trở về. cô ta lo lắng đi qua đi lại không yên. giờ này anh còn có thể đi đâu chưa về? có khi nào là đã gặp mặt tống linh rồi không? vừa nghĩ đến đây, trương tiệm mai đã tức tốc muốn đi tìm lý gia hào. đi được mấy bước, đã gặp lý gia hào, người đống đặc hơi men, bữa trần loạn trọn trở về. cha đến đỡ đưa tay lấy thẻ khóa phòng mở ra Lý Gia Hạo ngước lên cười hì hì gương mặt đỏ ửng chỉ chỉ tay vào người trên thiệu Mai cô là đồ đàn bà xấu xa ích kỷ trên thiệu Mai nhớ mày đưa anh vào giường nằm cởi bỏ áo khoác ngoài tháo giày ra vừa đứng lên định đi lấy khăn lau người cho anh thì bị ai đó kéo lại đặt nằm dưới thân tim cô bắt đầu đập thật nhanh hồi hộp hồi hộp Lý Gia Hạo nhìn cái gương mặt này đưa tay khẽ chạm vào hàng lông mày của cô ôn nhu gọi một tiếng tiểu linh sau đó cúi xuống hồn tới tấp trương thiệu mai giật mình Phút giây hồi hộp chờ đợi được yêu thương bỗng tàn biến cô liều mạng né tránh cô không phải là tống linh cô muốn anh biết cô là trương thiệu mai là vợ sắp cưới của anh gia hậu buông ra gia hậu em là thiệu mai là thiệu mai lý gia hậu dừng lại một chút sau đó tiếp tục động tác của mình hôn lên môi cô truyền xuống vùng da cổ của cô sau đó thì dừng lại anh nằm sang một bên ánh mắt bi thương nhìn lên trần nhà dưới ánh đèn ngủ hồng mờ ảo Trương Thiệu Mai quay mặt sang nhìn anh Rất lâu sau đó lên tiếng Anh biết rõ em là Thiệu Mai Anh cố tình gọi thêm cô ta Anh cố tình tự lừa dối bản thân có phải không Anh làm như vậy để khiến em tổn thương có phải không Trương Thiệu Mai đứng lên nhìn anh Nhìn người đang dở sống dở chết kia Nếu cô ta chưa tưởng xuất hiện Có phải anh sẽ yêu em hay không Quá yên tĩnh Một lúc lâu Lý gia Hạo lên tiếng Giọng nói rất trầm, Rất nhẹ nhàng tựa gió thoảng qua Nếu không có tống linh Thì sẽ không có Lý Gia Hảo của ngày hôm nay Liệu em có yêu anh nữa hay không Trương điệu mai dễ khoát trả lời không cần suy nghĩ Em vẫn sẽ yêu Bởi vì em yêu con người anh Không phải là anh của khi nào cả Lý Gia Hảo khẽ cười Gương mặt toát lên sự lạnh léo Khiến người nhìn vào vừa thấy đáng sợ vừa đáng thương Người duy nhất anh muốn là Tống Linh Trương tiệu mai nho nhỏ trong tim Điều kiện cô ấy không bằng em Ngoại hình không bằng em Học thức không bằng em Cái gì cũng không bằng em Nhưng anh không cần những thứ đó Thứ anh cần là cô ấy Chỉ cần là cô ấy thôi Trương Thịa Mai tại sao phải đứng đây Nghe những lời này của anh cơ chứ Cô hận không thể muốn nhát dao đâm chết tống linh ngày thứ khác Anh tưởng nói như vậy sẽ khiến em từ bỏ anh Từ mà cô hôn nhân này sao Lý Gia Hạo, em nói cho anh biết Anh cho dù có không yêu em Thì đời này kiếp này cũng phải ở bên cạnh em Anh mãi mãi không được tự do bên người con gái khác Trương Thịa Mai rời khỏi phòng Lý Gia Hạo lại tiếp tục nói Nhưng cô ấy không cần anh nữa cũng không cho anh cần cô ấy nữa. Hôm sau Lý Gia Hạo đến gõ cửa phòng trên hiệu Mai chỉ để nói đưa cô về lại thành phố. Cô không đồng ý, hai người lại bắt đầu rùng đột ở lại làm gì? chỉ là em chưa muốn về. vậy thì em cứ ở lại. Lý Gia Hạo không nói nhiều liền quay người. có phải Gia Hạo lấy gặp Tống Linh rồi hay không? đêm qua mình thật ngu ngốc, không hỏi rõ xem. nhưng nếu đã gặp rồi, thì tại sao anh ấy lại dễ dàng rời đi như vậy? đáng Lý Gia phải chạy tới ôm cô ta thật chặt. Rồi không cho rời xa nữa chứ Trên thượng mai nhanh nhẹn nằm lấy cổ tay anh lại Tại sao anh lại về lúc này Có gì sao Cô lắc đầu Không nhưng mà Lý gia hào sai người lại dò xét cô hỏi Có chuyện gì Anh, anh đã gặp Tống Linh Lý gia hào kinh ngạc Tại sao cô ta biết Tống Linh ở đây trầm tư một lúc lâu Lý gia hào im lặng Làm trên thượng mai lắng tột độ Cảm giác như vừa phạm phải tội lỗi tày trời Anh đôn ngồi lên tiếng Đến giờ rồi anh đi đây lý do họ trở về là vì chị gái lý nhã tuyết phải phẫu thuật tim anh rể mã giận hy lại không hay biết mà ngày hôm nay kết hôn với một cô gái khác anh không muốn phá hoại chuyện tốt của anh rể chỉ là anh thiên về chị ruột của mình hơn đành phải nói lời xin lỗi với cô gái xấu xấu kia cướp chú rể đi mà cô gái xấu xấu kia không ai khác lại là diệp tử yên bạn thân của tống linh lần này xem ra tội nghiệp của anh đã bị hội bạn thân này một lần nữa ghim cố thiên sơ đến gặp mã giận hy cho bệnh viện Để tặng cho anh ta một cái bàn tay nẻ lừa Mãn giận hi dù có bị thêm vài cái tát nữa Cũng không thể hết lỗi đối với diệt Tử Yên Anh đứng yên không nước nhích Cam tâm đau nhức hơn ai hết Nhưng không thể nói ra Lý gia hạo tiến đến Lạnh nhạt nói với cố Thiên Sơ Tử Yên có thể sẽ rất đau Nhưng cô ấy vẫn chưa có mối liên thông nào với anh ấy Nỗi đau này sẽ mau chóng qua đi Nhưng còn chị của tôi Vì anh ấy mà phải hy sinh suốt 8 năm nay Đã có con với nhau là vợ chồng hợp pháp cố Thiên Sơ mở to mắt ngươi nhìn Lý Gia Hạo, dõng dạc nói: Mau chóng qua đi. Anh xem nhẹ tình yêu của người khác như vậy, có phải là anh cũng xem nhẹ tình yêu của mình đối với Tố Linh? Lý Gia Hạo, là chúng tôi nhìn nhầm anh. Nghe truyện hot nhất tại đọc audio.net.